các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. nghịch bất đạo như thế mà được đặt tên đường, dù có công đánh phát đi nữa thì tội giết vua đáng lẽ thời trước là phải tru di tam tộc. huống chi Tôn Thất Tuyết cũng chưa gây được công trạng gì trong việc đổi ngoại xâm mà chỉ được đời nhớ đến nhờ giết tên mấy ông vua của nhà Nguyễn. Văn thân theo định nghĩa là những người dùng chữ nghĩa để lập thân, tức là giới khoa cử trong chế độ phong kiến được dân chúng trọng vọng. Phong trào văn thân thật ra đã hình thành từ hơn 10 năm trước do đám sĩ phu ở Nghệ Tĩnh phát động, đứng đầu là Trần Tấn và Đậu Như Mai. Khởi đầu họ nêu chủ đích là chống họa ước nhâm Tuất 1862 nhường 3 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp. Người Pháp ước lượng chỉ trong khoảng 5 năm từ 1857 đến 1862 Có khoảng 50 ngàn giáo dân bị giết ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, nên trong hỏa ước 1862, người Pháp nêu ra những điều khoản buộc triều đình phải bảo vệ tự do tín ngưỡng cho người Công giáo. Điều này làm văn thân càng phẫn nộ, họ vận động quần chúng đốt phá nhà thờ, tàn sát giáo dân, họ nêu cao khẩu hiệu bình Tây sát tà. Họ viết bài hịch trong đó có đoạn như sau: Vậy trước hết xin giết hết giáo dân Rồi sau, hãy đánh đuổi giặc Tây để giữ lấy cái văn hóa của nước ta đã có từ mấy ngàn năm nay. Chờ giết hết người công giáo rồi mới đánh Tây thì đến kiếp nào các ông mới bắt đầu đánh Tây? Cho nên tuy nêu câu khẩu hiệu bình Tây sát tà, nhưng bình Tây thì rất khó vì Tây có đồn bốt, có vũ khí, còn sát tà thì rất dễ, bởi giáo dân hoàn toàn tay không, cho nên rốt cục là văn thân né đánh Tây đề chỉ lăn xả vào giết người công giáo mà thôi. Vua Tự Đức dần dần nhận ra đám văn thân đi quá đà trở thành kiêu binh, không dám đánh Tây mà chỉ giết người công giáo nên vua không ủng hộ nọ mà trái lại còn lo sự thế lực của họ nếu lớn mạnh sẽ là mối đe dọa cho chính nhà vua. Vua ra lệnh giải tán văn thân. Nhưng nay vua chết rồi, Tôn Thất Thuyết với Nguyễn Văn Tường mới khôi phục lại văn thân bởi hai ông biết giới sĩ phu chỉ muốn độc tôn nho giáo, còn bất cứ đạo nào cũng không thưa, nhất là tôn giáo lạ từ phương Tây đưa đến. Âu cũng là vận nước đến kỳ đen tối, cho nên nước ta bị pháp đô hộ cũng phải kẻ thù sơ giờ trước mắt thì không tập trung sức lực toàn dân để đánh, mà lại đi xuôi người biên lương tàn sát người có đạo, đẩy hết giáo dân về phía kẻ thù, mặc dầu đâu phải giáo dân nào cũng ủng hộ ngoại bang. Bằng chứng là sau này khi Pháp đã nắm quyền cai trị rồi Những kẻ su thời hợp tác với Pháp Đâu phải toàn là người công giáo Sử ra Trần Trọng Kim viết trong Việt Nam Sử lược Nhận xét như sau về thời nhà Nguyễn Sức đã không đủ để giữ nước Lại cứ làm điều ác Đã không cho người ngoại quốc vào buôn bán Lại đem làm tội những người đi giảng đạo Bởi thế cho nên nước Pháp và nước Y-Pha-Nho Mới nhân cứ ấy mà đánh nước ta vậy ở một đoạn khác khi phê bình chính sách ngoại giao của vua Tự Đức, sự gia Trần Trọng Kim nhắc lại: Trong thời đại khó khăn như đời vua Dực Tông, tức là vua Tự Đức, mà vua quan cứ khư khư giữ lấy thói cũ, không biết theo thời mà mở nước cho người ta vào buôn bán, không biết nhân dịp mà khai hóa dân trí, lại vì sự sùng tín mà giết hại người trong nước, tức là người công giáo và đem làm tội những người đi giảng đạo. Bởi vậy, những lầm lỗi ấy cho nên nước pháp mới có cớ dụng binh để báo thù cho những giáo sĩ bị hại. Lẽ tất nhiên pháp muốn chiếm nước ta thì không có cớ này cũng có cớ khác, nhưng ít ra sự gia Trần Trọng Kim cũng đã nói đúng một điều là vì sự sùng tín mà giết hại người trong nước, nghĩa là bất cứ tôn giáo nào mới du nhập vào Việt Nam cũng đều bị coi là kẻ thù cả. Bằng chứng là khi chưa có dấu chân người Pháp trên đất nước ta, Thi vua Chúa đã có lệnh cấm đạo rồi, chứ không phải vì giáo dân đi theo pháp mới bị giết. Chỉ dụ của vua ra lệnh cấm đạo, đôi khi không ghê gớm bằng hậu quả do phong trào văn thân gây nên. Trên thực tế nhiều vị quan nhận lệnh của vua bắt giết giáo dân, họ cũng chỉ làm lấy lệ thôi, thậm chí nhiều viên quan còn che chở cho người không giáo, nhưng diễn văn thân lập ra với mục đích để tiêu diệt người không giáo nên họ rất hăng say vận động người biên lương giết người có đạo, mà người biên lương thì quá đông so với người công giáo. Điều ấy thật là vô lý vì đạo công giáo không hề làm hại ai, không hề hô hào chống triều đình, không hề lấn át nho giáo, sao lại bị giết? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net